Các bạn đang nghe tại audio.net. Đó chứ, lần sau anh sẽ dạy em. Đỗ Mạn Linh nghe vậy thì tức giận, lấy tay nhéo vào eo một cần một cái. Anh còn chưa nói với em chúng ta sẽ đi đâu. Cả người dựa vào ghế để Đỗ Mạn Linh có thể thoải mái hơn. Chúng ta đi đến tỉnh tê, nhà mới của chúng ta ở đó, nơi đó cũng là trụ sở của quê S. nhà chúng ta không phải ở tỉnh A sao? Cô nằm viện lâu như vậy, thông thường thì người ta sẽ chọn bệnh viện gần nhà mình hơn chứ. Mục cần vướt vuốt, vuốt tóc cô. Chúng ta có nhà ở tỉnh A, nhưng căn nhà đó cháy rồi. Nhân dịp này, anh đưa em về tỉnh T luôn, cũng tiện cho công việc của anh. Hơn nữa, không khí ở tỉnh T, em sẽ thích. Đỗ mặt linh ưm một cái, đầu óc cô bắt đầu không còn tỉnh táo nữa, cái đầu cọ cọ vào ngược mục cẩn, ngáp một cái thật dài. Mục Cần thấy vậy, nhẹ nhàng hôn lên chán cô. Em ngủ đi, chừng nào tới, anh sẽ gọi. Đỗ Mạn Linh cũng dướn người lên, mổ nhẹ vào môi của Mục Cần nói. Ngủ ngon. Sau đó, cơ thể lại mềm nhũn xuống, chẳng mấy chốc thì phát ra tiếng thở đều đều. Đây là nụ hôn chúc ngủ ngon của hai người. Lúc Đỗ Mạn Linh tỉnh lại, đã thấy mình ở trên xe hơi, đầu thi gối trên đùi của Mục Cần. Còn anh lúc này đang bận ngắm cô vợ xinh đẹp của mình Nên khi thấy cô mở mắt Mục Cần liền cúi xuống hôn vào môi cô Nói Sớm Đỗ Mạnh Linh ngồi dậy Sớm cái gì mà sớm Cô nhìn ra cửa xe Khung cảnh thật đẹp Hai bên đường là những cây phong to lớn Vào mùa thu là phong ố vàng rơi rụng khắp nơi Mỗi cây phong có một màu khác nhau Có cây màu vàng Có cây màu đỏ hay màu cam Đỗ Mạnh Linh say mê nhìn Đẹp quá Mục Cẩn cũng phụ họa, đúng là rất đẹp, nhưng đôi mắt lại cứ dán chặt lấy Đỗ Mạn Linh không rời. Nhìn một hồi, Đỗ Mạn Linh hỏi, "Chúng ta đang đi lên núi à?" "Ừ, nhà chúng ta ở trên đỉnh núi, phong cảnh ở đó rất đẹp." Đỗ Mạn Linh nghe vậy thì hưng phấn, "Thật sao? Nhưng mà, vì sao nãy giờ em không nhìn thấy căn nhà nào hết vậy? Quanh đây không có ai sống à?" "Không có, ở dưới chân núi mới có người sống, cả ngọn núi này" là của chúng ta. A, không phải chứ. Đây là thú vui của người giàu sao. Không mua đảo thì cũng mua núi, cả ngọn núi này đều thuộc sở hữu của Mục Cẩn, cũng không phải mua không. Anh tận dụng cảnh đẹp tự nhiên của nó để kinh doanh, hầu hết phần ở dưới chân núi. Anh cho người dân thuê với giá rẻ, thậm chí còn ưu tiên bán cho những người có nhu cầu. Thường thì sẽ có nhiều người thích trải nghiệm cuộc sống thiên nhiên đến đây, Khách sạn thường là những nhà dân, điều này tạo nên sự mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên hơn. Đi lên đến đỉnh núi, chiếc xe cũng bắt đầu đi chậm lại. Đỗ Mạn Linh nhìn thấy tấm bảng to tướng đè chữ Mục ra, Mục cần nói với cô, ở dưới chân núi cũng có một cái. Khi xe lái đến cổng, chiếc cổng tự động mở ra, hiện ra bên trong là ngôi biệt thự to lớn được thiết kế đẹp mắt với màu chủ đạo là màu xám trắng. Ở giữa là bồn phun nước thật to Xa xa là vườn hoa và thảm cỏ Mà cô không thể nhìn tới Một cần dắt tay cô xuống xe Dẫn vào bên trong biệt thự Người tài xế lúc này nhanh chóng chạy xe đi Chắc là đi đến gara Cô nghĩ vậy Bước vào biệt thự Dẫn cô đi nhiều vòng Đến phòng khách thì cô nhìn thấy một người đàn ông trung niên Mặc một bộ vest màu đen Gương mặt hiền tử nhìn cô Khi hai người đến gần thì cúi chào Hoan nghênh tiên sinh phu nhân đã về Mục Cần mỉm cười nói với cô Đây là chú Trần, quản gia của chúng ta Sau này khi em cần gì mà không có anh bên cạnh Em có thể nói với chú Trần Đỗ Mạn Linh ngọt ngào hô Chú Trần Mục Cần bảo chú Trần cứ đi làm việc của mình Sau đó anh nhìn chăm chú vào Đỗ Mạn Linh Em cũng mệt rồi Bây giờ anh sẽ dẫn em đến phòng ngủ của chúng ta Với sự hướng dẫn của Mục Cần Đỗ Mạn Linh đã đi đến căn phòng được bố trí là phòng ngủ của họ Thay vì nói là căn phòng thì nên nói đây là một căn hộ trung cư cao cấp sẽ đúng hơn. Căn phòng có một căn bếp hiện đại, một bộ bàn và nẹm ngồi được đặt sát bức tường thủy tinh lớn bên phải căn bếp. Trên bàn là một chậu sườn rồng nhỏ. Bên cạnh căn bếp là bộ sofa màu xám trắng to lớn, thậm chí phần to nhất của sofa có thể dùng làm giường. Trước mặt là cái TV siêu mỏng không biết bao nhiêu inch nhưng rất lớn. Tiếp đó là một bàn làm việc, sau bàn làm việc là kệ sách rộng và cao trên bàn có máy vi tính, máy phách, máy in đầy đủ được đặt cạnh nhau. một bên của cái bàn là hai laptop. quả táo một xanh, một hồng, nhìn là biết chúng là một đôi. phần còn lại của căn phòng là giường ngủ, riêng phần này lại được ngăn cách với các phần còn lại bằng một bức tường ô vuông. ở giữa các ô vuông, nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net